Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là nhị cẩu đạo hữu người quá dọa người rồi. À, phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là khi mà Hứa Thanh của chúng ta đang nghiên cứu về dị tiên lưu và đã có thành công bước đầu thì đội trưởng lại kéo hắn đi à đi ăn trộm một cái đồ vật gì đó bởi vì. Đội trưởng không có tin vào đối tượng hợp tác của mình Đó là một cô nàng nào đó Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Một lần nữa cảm nhận được ký tức trên người hứa thanh cải biến Đội trưởng rốt cuộc nhịn không được mà hỏi Tiểu thanh, chuyện gì đã xảy ra vậy Ta kêu người thù liễm ký tức Chứ không có kêu người cải biến đâu nha Mà sao người làm được hay vậy Ký tức trên thân biến hóa lớn như thế Thực tế bây giờ là người đeo mặt nạ Làm cho ta cảm thấy có chút lạ lẫm Dạo gần đây Mới học được công pháp mới Hứa Thanh mở mắt ra Cũng không giải thích quá nhiều Đội trưởng Hiếu Kỳ đang muốn tiếp tục truy vấn Nhưng vào lúc này ở xa xa Chuyển đến tiếng rít rất nhỏ Đội trưởng và Hứa Thanh đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung. Có một nữ tử dáng người Uyển chuyển, dung mạo thì lại rất bình thường Thân mặc hắc bào Đạp trên gió tuyết mà đến Xuất hiện ở ngay phía trước Hứa Thanh và đội trưởng Ánh mắt quét qua trên người Hứa Thanh, sau cùng lại nhìn về phía đội trưởng. Trần Đại Thanh, vị này là... Nghe được xưng hô của đối phương, Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, biết rõ Trần Đại Thanh này là tên giả mà đội trưởng dùng. Đây là huynh đệ của ta, tên là Nhị Cẩu. Hắn lo lắng ta đi một mình, cho nên đi cùng để làm tiếp ứng. Đội trưởng trừng mắt nhìn, rồi thông dong mở miệng. Nữ tử này từ chối cho ý kiến chỉ là liếc mắt nhìn hứa thanh một lần sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía tinh đế cực thượng tông. Như vậy dựa theo ước định của chúng ta hiện giờ xuất phát sau. Xuất phát. Đội trưởng thở sâu cho hứa thanh một ánh mắt sau đó nhóng cái bay đi. Nữ tử nọ đồng dạng cất bước một trước một sau cùng với đội trưởng tiếp cận về phía ngọn núi rực rỡ kia. Hứa thanh một mực ngóng nhìn rất nhanh đã thấy hai người Sau khi tiếp cận với thần núi thì đột nhiên riêng phần mình mơ hổ đi một cái rồi đồng thời biến mất không còn thấy gì nữa. Hứa thành thì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với một bản như vậy. Đội trưởng có rất nhiều thủ đoạn mà hạng người có thể làm cho y nói là thần bí hiển nhiên không phải tầm thường. Mặt khác, người mà dám đánh chủ ý tới tinh đế cực thượng tông thì nhất định cũng phải thập phần tự tin. Nhưng tưởng tượng đến cái tính cách hay tự tìm đường chết của đội trưởng Hứa thành có chút do dự, thân thể nhoáng cái rời xa nơi đây, đi đến một ngọn núi khác để chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở trong phân tông của tinh đế cực thượng tông là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Cho đến một lúc lâu sau, hư vô bên ngoài ngọn núi rực rỡ bỗng nhiên vặn vẹo, thân ảnh của nữ tử nọ nhoáng cái xuất hiện từ bên trong. Sau khi nàng đi ra, nàng không chút chần chừ, lập tức muốn rời khỏi để lao về phía xa. nhưng trong nháy mắt tiếp theo bước chân của nữ tử dừng lại vì trong hư không phía trước thân ảnh của hứa thanh hiện lộ ra ngăn cản nàng vì đạo hữu này không nên vội rời đi đợi sau khi đại thanh ra ngoài rồi cùng nhau rời khỏi như vậy mới an toàn nhất hứa thanh bình tĩnh mở miệng nữ tử kia nhíu mẩy trong mắt liền hiện ra lãnh ý nàng nhìn hứa thanh nhàn nhạt mở miệng chim cút nói xong trên người nữ tử này tràn ra một cỗ khí tức nguy hiểm hư vô trước mắt trong nháy mắt ngừng kết lại, tựa như nó hóa thành mặt kính bao phủ trái phải của Hứa Thanh rồi chớp mắt vỡ vụn, mà thân thể của nàng thì không chút do dự tiếp tục lao về phía trước. nhưng trong nháy mắt tiếp theo hai mắt nàng co rụt lại, hư không phía trước lần nữa xuất hiện thân ảnh của Hứa Thanh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, dừng bước, người muốn chết, trong mắt nữ tử nổi lên hàn mang, tay phải bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, mi tâm lập tức nứt ra một đạo khe hở. Một cây châm màu trắng cấp tốc bắn ra từ bên trong mang theo cảm giác rất tự nhiên, phá vỡ hư vô, xuất hiện trước mặt của hứa thanh. Khí tức lộ ra, khác biệt cùng với tu sĩ khác, cũng không giống với uy áp của thần linh. Không phải tu sĩ, không phải thần, nhưng trình độ bá đạo của nó lại càng kinh người hơn. Giống như bản chất của luồng lực lượng này là duy ngã độc tôn trong thiên hạ. Con ngươi của hứa thanh lần đầu co rút lại, hắn cảm nhận được một cố cảm giác nguy cơ, Giờ phút này không chút do dự 31 hạn vạn hồn ti ở trong thức hải quán lập tức bộc phát ra ngoài thân thể trực tiếp hình thành một đạo thân ảnh dữ tận Thân ảnh này là một con giáp sắc trùng toàn thân lộ ra chấn động thần tính nồng đậm làm cho người ta gần như có cảm giác là thần linh chính là địa tử ở trong hình vẽ tham ngộ của dị tiên lưu Nhưng mà loại tồn tại, à, loại tồn tại thần thánh địa tử này tu vi cao nhất cũng chỉ là linh tàng mà thôi Mà hôm nay địa tử xuất hiện ở đây, tu vi lại là quy hư, do hứa thanh lấy phương pháp hồn ti đan diệt, đan diệt, đắp nạn mà thành. giờ phút này sau khi xuất hiện, hơn 30 vạn hồn ti trong đó dũng động, nhắm thẳng về phía cây châm quỷ dị đang tiến đến, mắt thấy là sẽ va chạm với nhau. Nữ tử nhìn thấy như vậy sắc mặt đại biến, thân thể rút lui, cấp tốc mở miệng, ngừng. Nhị cầu đạo hữu nếu cứ như vậy thì đối với ngươi và ta đều không có lợi. cấm chế đặc thủ ta bố trí ở bốn phía cũng sẽ xuất hiện sơ hở có nguy cơ bị phát hiện chúng ta ngừng đánh ta lưu lại đợi cùng với ngươi nói xong nàng hãi hùng khiếp vía giơ tay triệu hồi cây châm trắng hứa thành nhào mắt lại phất tay để cho địa tử tan biến hồn ti ẩn nấp đi mặc dù như thế nhưng nếu đối phương còn muốn động thủ hắn cũng có thể lập tức lần nữa hình thành trên thân núi gió tuyết vẫn thổi qua như trước hai người dừng tay thì lúc này có hơi im lặng Cho đến hơn mười hơi thở sau nữ tử nọ nhìn qua hứa thanh, trong mắt khó nén nổi chấn động. Nàng thở sâu, có chút không xác định mà mở miệng. Nhị Cổ đạo Hữu ngươi vừa rồi sử dụng chính là phương pháp của dị tiên lưu sau. Hơn mười vạn hồn ti này thật là quá dọa người rồi. Thế gian là có người có thể tu luyện dị tiên lưu tới trình độ chưa bao giờ nghe thấy như thế, người rốt cuộc là ai? Giờ phút này, nữ tử thần bí trong miệng của nhị Ngưu hô hấp dồn rập, ánh mắt nhìn chằm chằm và hứa thanh như nhìn một con quái vật. Đúng là trước đó nàng dự định sau khi rời đi, sẽ bán đứng Trần Đại Thanh trở thành kẻ cõng cái nổi đen, gọi là họa thủy đông dẫn. Còn nàng thì từ đầu đến cuối đều ẩn nấp vô cùng tốt, mặc kệ Trần Đại Thanh nói như thế nào, thì cũng không có manh mối gì để có thể đào ra. Nhưng hiện giờ, gợn sóng trong nội tâm của nàng đã đến trình độ ngập trời, bởi vì nàng hiểu rõ dị tiên lưu. Trên thực tế thì lưu phái bên trong thái học không có cái nào là nàng không biết cả. Điều này thì có liên quan tới thân phận học sinh của nàng, cũng liên quan tới bối cảnh sau lưng nàng nữa. Chẳng những mỗi một lưu phái của thái học nàng đều quen thuộc, thậm chí ngay cả tông môn bên ngoài của những lưu phái đó, nàng cũng biết được nhiều hơn so với người thường. Nhưng mà cũng chính bởi vì hiểu rõ, thế cho nên giờ phút này chấn động của nàng mới to lớn đến như thế. Hơn 10 vạn hồn ti, dù là Lý Huyền Phong hay Trần Đạo Tắc năm đó cũng không thể đạt được. Nghe nói Lý Huyền Phong năm đó có 5 vạn hồn ti, Trần Đạo Tắc thì nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là 7 vạn mà thôi. Trừ phi là hai người này không có chết, sống cho tới bây giờ, thì có lẽ mới có thể làm được như vậy. Nhưng mà điều đó rõ ràng là không có khả năng. Lý Huyền Phong là người có 8.000 năm trước, trừ phi đạt tới uẩn thần, nếu không dưới quy tắc thiên đạo thì không cách nào sống lâu như vậy. Chẳng lẽ người này là Trần Đạo Tắc sao? Lời đồn bên ngoài có nói, Trần Đạo Tắc năm đó đã hóa thành một tồn tại thần thánh, sau đó không biến ngược trở về được nữa, cuối cùng tọa hóa và trở thành tiêu bản. Không lẽ lời đồn là giả sao? Hiện giờ trong lòng nữ tử này vô cùng rối loạn, sự tình nàng chứng kiến hôm nay đã phá vỡ nhận thức của nàng. Hơn mười vạn hồn ti, quả thật là quá mức dọa người. Thậm chí bởi vì hoảng sợ mà gương mặt bình thường của nàng xuất hiện vẻ không cân đối giữa cảm xúc và ngữ khí. Thoạt nhìn có chút cứng ngắc, càng thêm xác nhận một điều là nàng đang đeo mặt nạ. Giờ phút này sau khi hỏi xong, nàm chăm chú nhìn chằm chằm vào hứa thanh, muốn nhìn ra một chút chi tiết và manh mối từ trên người của hứa thanh, từ đó một luận chứng suy đoán gần như không hợp thói thường của mình. Nhưng thần sắc của hứa thanh như thường, nhìn nữ tử trước mặt. Hắn không quan tâm tới sự chấn động của đối phương, và lại mọi người là bèo nước gặp nhau, hắn cũng không cần thiết phải trả lời cái gì sắt. Vì vậy, hứa thanh dịch chuyển ánh mắt, nhìn về phía phân tông của tình đế cực thượng tông, nơi mà đội trưởng đã tiến vào. Nhưng Thủy Trung vẫn phân ra một đám thần thức khóa chặt nữ tử nọ. Nếu như đối phương mà có lòng bất chính gì, hắn sẽ đập chết ngay. Đồng thời đáy lòng hứa thanh cũng đang phân tích lúc mình thể hiện ra dị tiên lưu. Đây là lần đầu tiên hắn áp dụng phương pháp đan dệt hồn ti để động thủ với người khác. Nhìn từ phương diện uy lực, mặc dù là hơi chưa đủ, nhưng mà được cái cải biến được khí tức cho nên có ưu thế rất lớn. Hơn nữa, so với việc đơn thuần triển khai hình thái thần linh ở tầng thứ nhất, phương pháp này càng thêm linh động có thể biến hóa ngàn vạn. Quan trọng nhất là nó có thể đột phá mức giới hạn cao nhất. Chỉ cần số lượng hồn ti đầy đủ thì nó có thể không ngừng tăng cao. Vốn dĩ hạn mức cao nhất là phải căn cứ vào hình thái biến thành mà quyết định. Nếu như dùng hồn ti của dị tiên lưu bởi vì bản chất của nó là mô phỏng thần nguyên cho nên phải cần tới 100 vạn đạo mới có thể hình thành được hình thái thần linh thứ nhất nhưng hồn ti của ta đều là do thần nguyên tạo thành thế cho nên thực tế chỉ cần 20 vạn đạo là quá đủ nhưng nếu so với hình thái thần linh thứ nhất, uy lực của hình thái thần linh thứ hai càng lớn hơn càng phức tạp hơn dựa vào đây để mà phán đoán vậy thì không sai biệt lắm cần tới 50 vạn đạo hồn ti mới có thể đan dẹp ra được Đây cũng là lý do tại sao ta lấy phương pháp bình thường triển khai hình thái thần linh thứ hai lại cần phải dùng tới máu thịt của xích mẫu để mà bổ sung. Dựa vào phương pháp của dị tiên lưu, hứa thanh đã có lý giải sâu hơn đối với hình thái thần linh của mình. Nói chung, số lượng hồn ti của ta vẫn là quá ít. Đêm nay quay về từ hấp thu thêm một ít máu thịt xích mẫu, nhìn xem có thể dùng phương pháp của dị tiên lưu để luyện nó thành hồn ti hay không. Hứa thanh trầm ngâm. Nữ tử đối diện thì càng lúc càng cảm thấy hứa thanh cao thâm mặt chắc. Hứa thanh càng không nói lời nào. Nàng không có moi thêm được bất luận một chi tiết manh mối gì thì trong đầu lại càng tự bổ sung các loại suy nghĩ. Loại bổ sung đó khiến cho hứa thanh trong lòng nàng càng thêm thần bí. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong yên tĩnh, vậy mà nửa canh giờ trôi qua. Mắt thấy bình Minh sắp tới, hứa thanh nhìn qua phân tông của tinh đế cực thượng tông, lông mày chậm rãi nhăn lại. Dựa theo hiểu biết của hắn với đội trưởng, bình thường thì đối phương sẽ không thể hành động chậm chạp như vậy, phần lớn đều là tốc chiến tốc thắng, như thế mới phù hợp với tâm tính của y. Nhưng hôm nay thời gian hơi lâu một chút. Hình như người bằng hữu của ngươi khả năng đã xảy ra chuyện. Mắt thấy sắp tới hưởng đông, vì nữ tử thần bí nọ trần chờ một chút rồi đưa ra kiến giải. Nhưng ngay khi lời này vừa truyền ra, tòa núi lớn rực rỡ tinh quang chỗ phân tông của tinh đế cực thượng tông, Bóng nhiên cấp tốc lập rẻ tia sáng, rồi một thân ảnh từ bên trong xông ra, chính là đội trưởng. Toàn thân của y rách tung rách tóe trông vô cùng chặt vật, thương thế trên người không ít, xuất hiện từng cái lỗ thủng, máu tươi lã trã, nhưng thần sắc thì lại vô cùng phấn khởi. Sau khi xuất hiện, y chỉ liếc mắt nhìn hứa thanh, hứa thanh lập tức hiểu ý không chút chần trở giơ tay lên. 31 vạn hồn tì bộc phát ra ngoài, hình thành một con địa tử minh mông thần tính, toàn lực phóng thích. Con giáp trùng cực lớn này toàn thân tràn ra uy áp kinh khủng. Bên ngoài là chấn động thần tính, nhưng bên trong là lực lượng thuộc về tu sĩ. Nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét trong im lặng, tỏa ra uy áp. Về phía tòa núi lớn rực rỡ sau lưng của đội trưởng. Trong nháy mắt tiếp theo, tòa núi lớn tinh quang rực rỡ sau lưng đội trưởng chấn động vang vọng. Có hơn 10 đạo thân ảnh từ bên trong sông ra. Từng người đều phẫn nộ với sát cờ mãnh liệt. Nhưng khoảnh khắc xuất hiện cũng chính là thời điểm tử địa được bẹn bằng hồn ti của hứa thành phủ xuống, song phương đột nhiên va chạm với nhau. Âm thanh nổ tung, vang vọng ngập trời. Mà càng kinh người hơn là tấm niệm của hứa thành vừa động, hồn ti bộc phát ra để biến hóa hình thái, lại tạo thành tồn tại thần thánh và âm sát. Âm sát là tồn tại thần thánh qua lại ở phương Tây của Đại Lục Vọng Cổ. Bộ dạng của nó xét tổng thể giống như một con nhện, nhưng mà thân thể không tròn mà là dạng dài và mảnh, trông như một con rết có nhiều chân. Từ trình độ nào đó thì là thiên hướng dung hợp thân thể giữa nhện và rết và lại nó có thể nhả tơ. giờ phút này sau khi xuất hiện, âm sát lập tức mở miệng phun ra vô số những sợi tơ đen, hình thành một tấm lưới lớn, bao phủ cả toàn núi lớn rực rỡ này, ngăn cản mười người trong đó muốn lao ra để đuổi theo. Làm xong những thứ này, hứa thành không chút trần chừ Trực tiếp bóp nát một khối ngọc giản truyền tống, trong chốc lát thân ảnh hắn tan biến đi. Mà đội trưởng cũng mượn nhờ thời gian, Hứa thành ra tay ngăn cản đối phương, thành công chạy ra ngoài, đồng dạng cũng bóp nát ngọc giản truyền tống, không còn tung tích. Toàn bộ quá trình bọn họ không nói bất kỳ một câu, chỉ trao đổi với nhau đúng một ánh mắt. Về phần nữ tử nọ, mặc dù không có ăn ý giống như Hứa Thanh và đội trưởng, nhưng nàng cũng đã, trước tiên bay đi rất nhanh, ẩn giấu thân hình trong đêm tối. nhưng trong nháy mắt tiếp theo thân ảnh đang ẩn nấp của nàng đột nhiên tuôn ra ánh sáng màu lam chói mắt đặc biệt dễ làm người ta chú ý trong đêm tối nữ tử đang bay nhanh liền biến sắc nàng không cần phải phân tích lập tức đoán được đây chính là thủ đoạn của trần đại thanh và nhị cẩu về phần cụ thể là ai thì nàng cảm thấy khả năng của trần đại thanh là cao nhất đáng chết mẹ nó nữ tử lần nữa ẩn nấp nhưng vẫn có ánh sáng tràn ra trong lúc cấp bách nàng phải triển khai bí pháp phun ra một ngụm máu tươi lúc này mới có thể cưỡng ép đè xuống được. cùng lúc đó trên ngọn núi rực rỡ, phân tông của tinh đế cực thượng tông nổ vang, bên trong có cường giả ra tay trực tiếp đánh tan phong tỏa bên ngoài. theo những đạo hồn ti nhau nhau tiêu tán thì một lão giả tóc bạc từ bên trong xông ra. lão giả này mặc đạo bào tinh không, sắc mặt xanh mét, đầy vẻ tức giận trong ánh mắt. sau khi đi ra, nhìn thấy bốn phía trống trải, lại nhìn về chỗ nữ tử phát ánh sáng, sáng mổ lam tan biến, giọng nói mang theo sát ý vang lên. kiểm tra bốn phía tìm kiếm hết thảy manh mối nhất là vị trí ánh sáng màu lam phát ra đồng thời báo cáo cho tổng tông thành trà bát phương cần phải tìm ra kẻ trộm hơn mười người đứng phía sau lão giả sắc mặt từng người đều rất khó coi nhao nhao hô vâng và riêng phần mình hành động bắt đầu truy tìm trong đó hơn phân nửa là phóng tới nữ tử phát ánh sáng màu lam vừa biến mất về phần lão giả giờ phút này cố nén cơn giận muốn bộc phát Xoay người nhìn qua chỗ pháp thuật lưu lại trên núi thân sắc dần nổi lên sự nghi ngờ Lão lờ mờ cảm thấy Dấu vết pháp thuật này lưu lại Hình như mình đã từng thấy ở chỗ nào đó Thế là lão giơ tay chảo lên một cái Chộp tới một khối hồn ti Của hứa thanh đã bao phủ lấy ngọn núi Đưa tới trước mắt để xem xét Cẩn thận một phen Cuối cùng trong mắt lộ ra cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi con người lập tức cò rút lại Lão rốt cuộc đã nhớ ra Đây là dấu vết gì Hồn ti của dị tiên lưu ơ dị tiên lưu với tư cách đã từng là đệ nhất phái bên trong thái học mặc dù bây giờ đã suy tàn nhưng danh khí vẫn còn rất lớn từ xưa đến nay số người đã học công pháp dị tiên lưu cũng là rất nhiều cho nên đối với cường giả hoàng đô mà nói bọn họ căn bản không xa lạ gì với loại công pháp này chỉ là dị tiên lưu đã quá nhiều năm không có xuất hiện người nào xuất chúng dẫn tới là người tu hành một mực dần dần ít đi cho nên lão giả này không có lập tức nghĩ ra mà sau khi nghĩ đến dị tiên lưu trong đầu lão giả theo bản năng hiện ra địa tử và âm sát lúc trước còn có uy áp của hai loại tồn tại thần thánh này tràn ra vẫn còn lưu lại ở nơi đây hết tải đều khiến cho tâm thần của lão nổi lên gợn sóng đây là dị tiên lưu đại thành lão giả chợt quay đầu nhìn về phương xa sau đó xuất ra ngọc giản lập tức chuyển âm cho tổng tông yêu cầu tin tức về dị tiên lưu theo tin tức truyền đến lão giả càng xem càng ngạc nhiên nhớ lại hai tồn tại thần thánh lúc trước lại so sánh với tin tức tâm thần của lão bỗng nhiên nổ vang năm vạn hồn ti chính là cánh cửa đại thành 10 vạn hồn ti chính là đại thành đỉnh phong nhưng bên trong tồn tại thần thánh vừa mới xuất hiện ở đây từ chấn động nhìn qua thì cũng không hề dừng lại con số 10 vạn hồn ti đó là phải do hơn 10 vạn hồn ti hình thành việc này thân thể của lão giả bay lên lao thẳng về phía tổng tông của tinh đế cực thượng tông mà sắc trời cũng theo mặt trời từ từ nhô lên ở phía xa, dần dần xua đi bóng tối, khiến thiên địa dần sáng rõ. trong phủ đệ ninh viêm hứa thành đã trở về, nhưng không thấy tung tích đội trưởng đâu. về việc này thì hứa thanh cũng đã thành thói quen không để trong lòng. dù sao nếu như đội trưởng đã chuyển tống rời đi, vậy thì y sẽ không chết được. về phần đội trưởng ăn trộm cái gì trong phân tông của tinh đế cực thượng tông, hứa thành cũng không phải là đặc biệt hiếu kỳ. giờ phút này trọng điểm quán là nghiên cứu công pháp dị tiên lưu đêm nay tất cả những lần ra tay của ta đều là dùng pháp thuật của dị tiên lưu cho nên khả năng lộ ra là cực kỳ nhỏ bé như vậy trọng điểm bây giờ chính là phải nhìn xem có thể hấp thu được máu thịt xích mẫu để gia tăng số lượng hồn ti hay là không hứa thành tiến vào mật thất phong tỏa bốn phía và ngăn cách khí thức lại lấy ra mặt trời viễn cổ trôi nổi trên đỉnh đầu để chấn áp bát phương Lúc này hắn mới khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ ra tinh mang lấy ra một khối máu thịt xích mẫu. Khối máu thịt này vừa xuất ra, chấn động kinh khủng của thần tính dựng lên. Hứa thanh ngưng thần bắt đầu thử nghiệm. Thời gian cứ thế trôi qua, sáng sớm bên ngoài tuyết vẫn còn rơi trên hoàng đô. Hết thể thoạt nhìn đều an tĩnh, nhưng do quá trình điều tra của phân tông tinh đế cực thượng tông, sự tình bọn họ bị mất trộm cũng đã chuyển ra trong một phạm vi nhỏ hoàng đô. Điều này cũng đã được định trước rằng sắp có một trận phòng bạo oanh động được hình thành bên trong thái học. Phân tông của tinh đế cực thượng tông bị mất trộm, nghe nói là đã mất rất nhiều đồ, có cả một cuốn thạch thư được đặt ở cấm địa. Bình thường cuốn sách đó thì không có gì đặc biệt, duy chỉ có đêm mưa rông sẽ có hình ảnh mơ hồ xuất hiện. Nó từng bị tinh đế cực thượng tông nghiên cứu rất lâu, cuối cùng phá giải là một khối tượng đá đặc thủ lưu ảnh khắc ra. hình ảnh mơ hồ bên trong là một tu sĩ kết đan thời cổ đại có giá trị để nghiên cứu khảo cổ nhưng giá trị thực tế thì không lớn <cười> cối đá kia mất đi thì cũng thôi nhưng mà những vật khác bị mất trộm có thể nói không hợp thói thường nghe nói có một khu vực toàn bộ cây cối gạch đá thậm chí là kiến trúc bên trong đều bị hủy đi ba thành có vài chỗ vơ vét sâu tới ba thước đất giống như có một cơn bão châu chấu diệt sạch mùa màng quét qua mà càng làm cho người ta bất khả tư nghị là một số quần áo cũng bị trộm mất kè cả quần áo lót. Đây là tình huống thế nào? Trộm những thứ đó để làm cái quái gì cơ chứ? Mặc dù phạm vi của phân tông tinh đế cực thượng tông là không lớn, nhưng dù sao đầu nguồn cũng là một trong thập đại tông môn siêu cấp của nhân tộc, nhất cử nhất động tự nhiên đều sẽ gây ra chú ý với người ngoài, nhất là sự tình mất trộm. Hơn nữa những vật bị trộm cũng vô cùng ly kỳ. Cho nên vừa mới sáng sớm thôi, sự tình phân tông của tinh đế cực thượng tông mất trộm đã không ngừng được truyền ra. Dần dần càng có nhiều người nghe nói, cũng vì thế mà ngạc nhiên. Thời gian cứ thế trôi đi, có người thông qua một vài con đường đã dò xét được một chút tin tức bí ẩn. Mà những tin tức đó thực sự giống như nước lạnh đổ vào trong một chảo dầu sôi, làm nó lập tức phát nổ. Pháp thuật mà một trong số các kẻ trộm triển khai ra lại là dị tiên lưu đại thành. Và lại căn cứ vào phân tông của tinh đế cực thượng tông phán đoán, số lượng hồn ti của người này đã đạt đến trình độ trước nay chưa từng có, đó là hơn 10 vạn, vượt qua cả hai vị lão tổ của dị tiên lưu. Làm sao có thể như thế được? Ta đã từng tới dị tiên lưu cũng đã tìm hiểu rõ tốc độ tu hành cực kỳ chậm chạp, muốn nắm giữ được vài chục vạn đạo hồn ti không nói trước. Hồn của bản thân phải chăng có thể chống đỡ hay không được cái loại chia lìa này, chỉ riêng tính thời gian thôi thì phải mất gần một vạn năm. Không thể nào tưởng tượng nổi. Tin tức nhanh chóng chuyển ra, chỉ trong thời gian một buổi sáng, phòng bạc nhanh chóng hình thành, lan tràn toàn bộ hoàng đô, đồng thời cũng tự nhiên chuyển vào bên trong thái học. Mà với tư cách là đầu nguồn của hết thảy đến buổi trưa, bên ngoài dị tiên lưu đã hội tụ rất nhiều học sinh. Từng người đều bất khả từ nghị nhìn qua tòa tháp trắng của dị tiên lưu mà sôi nổi nghị luận với nhau. Bởi vì đại biểu của tinh đế cực thượng tông đã đích thân tới tiến vào bên trong tháp trắng và trước mắt còn chưa có đi ra. Cho đến khi thời gian trôi qua một nén nhang, bên trong tháp trắng của dị tiên lưu, vị đại biểu cho tinh đế cực thượng tông với sắc mặt khó coi như táo bón đi ra rồi nhanh chóng rời đi. Phía sau người này là phái chủ và ba vị đệ tử của dị tiên lưu. Mặc dù mặt nạ thái học vào thời khắc này đã ẩn tàng tất cả tâm tình của họ Nhưng chấn động lộ ra trong ánh mắt Vẫn biểu hiện sự không bình tĩnh trong nội tâm của bọn họ ra ngoài Giờ phút này tâm tình của bọn họ trộn lẫn sự kinh ngạc, buồn bực, hưng phấn và cuồng nhiệt. Lúc đầu bọn họ cũng nghe nói tới chuyện xảy ra trong phân tông của tinh đế cực thượng tông Nhưng không quan tâm quá nhiều Cho đến khi sự tình về người bí ẩn tu luyện dị tiên lưu đại thành xuất hiện Bọn họ mới giật mình Sau đó thì đại biểu của tinh đế cực thượng đông tìm tới, nói ra rất nhiều chi tiết và điều tra tin tức người tu hành dị tiên lưu, bọn họ mới chính thức biết được quá trình của chuyện này. Sóng lớn trong lòng bọn họ sớm đã đạt tới cực hạn, mà quá trình điều tra của tinh đế cực thượng tông cũng không có đáp án. Mặc dù những năm gần đây đệ tử hạch tâm tu hành dị tiên lưu chỉ có bốn người, nhưng trên thực tế là công pháp của dị tiên lưu vẫn chuyển ra bên ngoài. Dẫu sao thì mục đích của thái học được thành lập là vì đánh vỡ thiên kiến bè phái để cho công pháp người người đều có thể học được. Cho nên dù là dị tiên lưu có quy định phải là đệ tử hạch tâm mới có thể học tập, nhưng trên thực tế thì đôi khi điều này hoàn toàn không trọng yếu. Vì vậy, từ xưa đến nay, có quá nhiều người biết được thuật pháp của dị tiên lưu. Muốn đi thăm dò, không khác nào là mò kim đáy biển. Mà theo tư duy quán tính, bản năng của mọi người sẽ cho rằng người thần bí đã tu luyện đại thành đó có xác suất nhất định là phái chủ mà khả năng lớn nhất người tu sĩ thần bí đó chính là một lão gia hỏa đã ẩn tàng suốt mấy ngàn năm rốt cuộc thì ai làm có nhiều cách suy đoán khác nhau bên ngoài không thể biết được mà trong bốn vị dị tiên lưu lại càng không hề biết giờ phút này đứng bên ngoài tháp trắng phái chủ dị tiên lưu đè xuống kích động trong nội tâm cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại Ánh mắt đảo qua đám học sinh thái học ở bốn phía, trong đáy lòng lão cảm khái vô tận. Đã bao nhiêu năm, dị tiên lưu không được chú ý như vậy, còn bà nó, không có nhiều học sinh vây xem như vậy, biết bao lâu rồi. Ngoài nội tâm cuộn sóng, thì lão cũng tràn đầy cảm kích đối với người thần bí đã tu luyện dị tiên lưu đến đại thành nọ, cũng càng tự hào, vì vậy lão thở sâu rồi chuyển ra giọng nói với bên ngoài. Lão phù không biết tại sao, phân tông của tinh đế cực thượng tông lại trêu chọc vị tiền bối ẩn nấp của lưu phái ta dẫn đến tiền bối của lưu phái ta hơi trừng phạt nhỏ nhưng sự tình lần này dị tiền lưu ta có thể chịu trách nhiệm mà từ xưa đến nay người học tập công pháp dị tiền lưu ta đông đảo càng có đời đời tương truyền cho nên bên trong nhân tộc chúng ta tồn tại quá nhiều cường giả dị tiền lưu nguyên bản ta không có muốn báo việc này ra bên ngoài bởi vì lưu phái ta luôn luôn điệu thấp không tham dự vào phân tranh thế tục Dự định lấy thân phận một lưu phái bình thường Để tiếp xúc với bên ngoài Nhưng hôm nay tiền bối của lưu phái ta đã ra tay Thì chúng ta cũng không cần phải ẩn tàng nữa Không sai Người này chính là một trong số cường giả Của lưu phái ta Phái chủ của dị tiền lưu Ngạo nghẽ mở miệng Giọng nói vang vang Khiến cho vô số học sinh bốn phía xôn xao Mà trong những tiếng xôn xao này Phái chủ dị tiền lưu chắp tay sau đít ngẩng đầu quay trở về tháp trắng ba tên đệ tử cũng phấn khởi đi theo Cho đến khi bốn người trở lại tháp trắng, đại môn đóng lại, rốt cuộc ba tên đệ tử không thể ép được nội tâm kích động nữa, nhào nhào nhìn về phái chủ. Lão sư, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Lão sư, dị tiên lưu chúng ta thực sự có nhiều cường giả như vậy sao? Hơn mười vạn hồn ti, cái này làm sao có thể làm được? Giọng nói của ba người đều có chút run rẩy. Phái chủ dị tiên Ly ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, ngủ ngốc. Nếu là ngày thường, ba đệ tử này nhất định sẽ cãi lại, dù sao phái chủ cũng không làm gì được họ, thậm chí bọn họ còn muốn mình bị khai trừ. Nhưng hôm nay, ba người lại nhu thuận hiếm thấy, một người tiến lên bóp vai cho phái chủ, một người thì quạt gió, một người chủ động đi sắp xếp lại đống ngọc giản, riêng phần mình trông mong nhìn qua phái chủ. Phái chủ của dị tiên lưu vô cùng thoải mái, cái loại đãi ngộ này đã thật lâu rồi, lão không có cảm nhận lại, vì vậy nhàn nhạt chuyển ra lời nói. Cũng được. Tuy rằng những năm qua ba người các người cũng phạm chút ít sai lầm, nhưng sai lầm lớn thì không có, tính là thông qua khảo hạch. Như vậy thì có một số việc cũng nên đến lúc nói cho các người biết. Ba đệ tử vừa nghe đến đây lỗ tai lập tức dựng thẳng lên tâm tình kích động, phá chủ tâm mắt lướt qua càng thêm sảng khoái chậm rãi chấm gió. Thân phận của vị tiền bối này thì lão Phu tự nhiên đã biết. Những lời đối ngoại ta vừa nói cũng là chân thật. Lưu phái của chúng ta đã từng huy hoàng cực hạn, mà để người ta chú ý thì sẽ bất lợi trong việc tu hành, cho nên về sau, lão tổ đã có ước định bí mật để cho đệ tử đời sau phải điệu thấp, lấy thân phận bình thường và đối ngoại. Cho nên, cứ mặc kệ để cho lưu phái suy tàn, nhưng mà trên thực tế là, dị tiên lưu chúng ta từ minh chuyển thành ám, bên trong lưu phái còn có nhiều vị đã tu luyện ra hơn 10 vạn đạo hồn ti, thậm chí trăm vạn hồn ti cũng có một vị. Việc này là cơ mật tuyệt đối Các người không thể ngoại truyền Hiện giờ còn không đi chỉnh trang lại điển tịch phân loại rồi cất kỹ đi Phái chủ hư lạnh một tiếng Ba vị đệ tử từng người hít sâu Nhanh chóng gật đầu Mặc dù trong lòng vẫn còn một chút không cách nào tin được Nhưng thái độ bây giờ đã hoàn toàn nghịch chuyển Lập tức đi tới chỗ phái chủ lúc trước hay ngồi Làm những việc mà phái chủ từng làm Về phần phòng bạo dị tiên lưu Ở trong thái học cùng với Hoàng Đô Theo dị tiên lưu thừa nhận lại càng thêm oanh động mạnh mẽ. Thời gian trôi qua là một ngày vào sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thành trong mật thất mở mắt ra. Hắn dùng thời gian cả một ngày để toàn lực ứng phó, thủy chung thử nghiệm dùng phương pháp dị tiên lưu để hấp thu máu thịt xích mẫu. Trong lúc này có thất bại nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công ở một trình độ nhất định, chuyển hóa được nhưng hơi ít. Hứa Thành nhíu mày, cảm giác đẩy vào trong thức hải của mình. Giờ phút này, nó đã tràn ngập tới gần 50 vạn hồn ti. Nhiều thêm khoảng mười vạn là giòn hấp thu hơn 50 khối máu thịt xích mẫu để đổi lấy. Mà trên thực tế thì một khối máu thịt xích mẫu thật ra có thể chống đỡ choán mở ra hình thái thứ hai. Cho nên về căn bản hứa Thành biết rõ, hiệu suất chuyển hóa của mình là chưa đủ. Cũng may là sau khi máu thịt xích mẫu bị hấp thu thì không tan biến, chỉ là khô quắt đi, thật sâu bên trong thì vẫn ẩn chứa thần nguyên. Nhưng liên kết quá mức chặt chẽ cùng với máu thịt cho nên công pháp dị tiên lưu không thể rút ra chuyển hóa được Cũng đáng Trong mắt hứa thành lộ ra tinh mang Giờ phút này hắn đã có thêm chút thuần thục về sau có thể điều khiển hồn ti lập tức hình thành hình thái thần linh ở tầng thứ hai không cần phải bổ sung lực lượng máu thịt của xích mẫu nữa Máu thịt xích mẫu còn lại hơn 100 khối Ta cũng cần có công pháp tầng cao hơn của dị tiên lưu Như vậy thì có lẽ hiệu suất chuyển hóa sẽ cao hơn Dẫu sao hình thái thần linh tầng thứ ba Cần đến trăm vạn hồn ti từ thần nguyên Mà có khả năng Bằng đó vẫn còn chưa đủ Hứa thanh trầm ngâm Sau một lúc đứng dậy rời khỏi phủ đệ Bước dưới nắng sớm tiến vào thái học Về phần đội trưởng Lúc này vẫn chưa có trở về Hứa thanh không quá quan tâm Một đường đi tới đại môn của thái học Khoảnh khắc bước vào Hắn giống như truyền tống thông thường Ngẫu nhiên xuất hiện bên trong thái học Quần áo cũng cải biến Trên mặt phủ lên một chiếc mặt nạ Dòng người nơi đây đông đảo, âm thanh hối hả, giống như nhiều hơn một phần so với ngày thường. Hứa thanh phân biệt phương hướng một chút rồi, ở trên đường đi tới dị tiên lưu. Âm thanh nghị luận bốn phía không ngừng truyền đến, đa phần đang thảo luận về tu sĩ thần bí của dị tiên lưu. Hứa thanh bất vi sở động với những lời bàn tán. Một lát sau, khi xuyên qua biển người như thủy triều, hắn nhìn thấy tòa tháp trắng của dị tiên lưu, nơi đây đã hoàn toàn khác biệt so với ngày thường. bên trong có mấy chục học sinh đang khách khí thỉnh giáo về thuật pháp của dị tiên lưu phái chủ đứng ngay ngắn ở bên trong ánh mắt lộ vẻ uy nghiêm ba đệ tử riêng phần mình ngừng đầu ưỡn ngực giải đáp cho người khác chú tới hứa thành đến phái chủ khẽ gật đầu còn ba đệ tử nọ thì lập tức triệu hắn kéo hắn tới một người trong số đó lộ ra giọng đắc ý thấp giọng mở miệng sao hôm qua người không tới chứ đã nghe nói về đại sự của dị tiên lưu chúng ta chưa ta nói với người nhà Thật ra dị tiên lưu chúng ta thủy trung đều đang ẩn nấp, chân chính là chúng ta cường đại đến tột cùng. Vì tiền bối cầm giữ vài chục vạn hồn ti nọ là một trong số các lão tổ của lưu phái chúng ta. Đệ tử này đang muốn kể nhiều hơn thì phái chủ ho khan một tiếng. Có người tới, huyền lôi tử, người đi tiếp đãi một chút. Hứa thành chắp tay, đệ tử đang nói chuyện cũng lập tức im tiếng, sau cùng nói một câu. Có một số việc người vừa gia nhập cho nên không thể biết, Tóm lại là người cứ biểu hiện cho thật tốt, chúng ta thật ra là rất lợi hại, rất trâu bò. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, một màn như thế này hắn đã sớm đoán trước, vì vậy cũng bày ra vẻ kích động, dùng sức gật đầu như gà mổ thóc sau đó nhìn ra đại môn. Chỗ đó đang có bảy tám học sinh đi tới. Hứa Thanh tiến lên, bình tĩnh mở miệng. Thư vị tới đều có chuyện gì? Nếu như muốn tìm hiểu về dị tiên lưu, ta có thể giải đáp cho các ngươi. Trong mắt của hứa thanh, bởi vì quy tắc thái học mà bảy tám học sinh này đều có một bộ dạng, nhưng trong đó có một vị gia phút này trong lòng rất cẩn thận. thừa dịp người bên ngoài hỏi hứa thanh, ánh mắt nhanh chóng đảo qua tất cả mọi người bên trong, bao gồm cả hứa thanh. Cuối cùng nhìn thêm nhiều lần ở chỗ phái chủ, trong lòng lẩm bẩm Bên ngoài nói tù sĩ dị tiền lưu nọ là một lão gia hỏa bấy ngàn năm, nhưng ngày đó ta động thủ với hắn, cảm giác tang thương trên người đối phương không phải rất rõ ràng, nhất là nói chuyện rất ít hẳn là một người có tính cách trầm mặc ít nói có khi nào tên nhị cẩu nọ chính là vị phái chủ ở nơi đây nghĩ tới đây học sinh này bộ dáng như tùy ý hỏi hứa thanh ở bên cạnh một câu vị học sinh này ta có tâm gia nhập dị tiên lưu muốn biết một chút về lưu phái này ví dụ như vị phái chủ của chúng ta ta cảm giác hắn là một người có tính cách trầm mặc ít nói phải không hình như tuổi tác cũng không phải là quá lớn Hứa Thanh nghe vậy liếc nhìn người này, đáy lòng dâng lên một tia cảnh giác. Nhưng mà đáng tiếc là những học sinh thái học đều ăn mặc trang phục và mặt nạ thống nhất, lại được pháp thuật gia chỉ, khiến cho cả giọng nói và ngoại hình, cả khí tức đều cải biến, rất khó mà phân biệt chân thân, ngay cả đặc thù giới tính cũng không nhìn ra được, trừ khi là được cho phép sở soạn vào bên trong. Cho nên mặc dù đáy lòng hứa Thành nổi lên cảnh giác, nhưng cũng không cách nào lập tức xác định thân phận của người trước mắt. Dẫu sao, sau khi dị tiền lưu xảy ra chuyện lớn như vậy, sự chú ý ở bên ngoài gia tăng, tự nhiên không phải chỉ có một người đến để dò xét. Vì vậy, hứa thành khẽ quét mắt nhìn qua học sinh này, nhẹ giọng mở miệng. Ta vừa mới gia nhập dị tiền lưu cho nên không biết quá rõ, nhưng theo phán đoán từ sau khi ta đến, phái chủ của chúng ta đúng là như vậy. Học sinh nọ vừa nghe thấy giống như có điều suy nghĩ, ánh mắt cẩn thận quan sát trên người phái chủ, sau đó mới thu hồi rồi nhìn về phía hứa thành ở bên cạnh. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nàng chính diện chú ý tới hứa thành nhưng trên thực tế dị tiên lưu, cứ chọn người như vậy. Từ sau chuyện này, đã sớm bị người ta đảo ra một chút tin tức. Dù không biết thân phận, chân chính của mấy người đệ tử dị tiên lưu, nhưng thời gian gia nhập dị tiên lưu cùng với biểu hiện ngày thường của bọn họ, thì người bên ngoài có lòng, phần lớn đều sẽ biết được. Cho nên, ở trong tin tức mà nằm nắm giữ, cũng đã bao hàm vị đệ tử, xưng là huyền lôi tử trước mắt này. Nàng biết được là đối phương xác thực vừa mới bái nhập mà nàng cũng có chút phán đoán về thân phận của đối phương đồng thời cũng gián tiếp bỏ qua hiểm nghi ở trong nhận thức của nàng thì người hôm trước cho dù thế nào cũng không thể là người mới về phần thân phận chân chính của huyền lôi tử thì nàng không có hứng thú giờ phút này trọng điểm chú ý của nàng chính là người tu luyện dị tiên lưu đại thành kia vì vậy sau khi hỏi han đơn giản vài câu nàng dứt khoát đi ra đến phía trước chỗ phái chủ đang nhắm mắt ngồi đó rồi khom người cúi đầu Phái chủ, đệ tử muốn bái nhập dị tiên lưu. Cử động này của nàng dẫn tới mọi người trong tòa tháp trắng của dị tiên lưu chú ý. Từ sau khi dị tiên lưu truyền ra chuyện lớn bực này, mặc dù có không ít học sinh đến tìm hiểu, nhưng mà chân chính đưa ra yêu cầu muốn gia nhập như vậy thì vẫn là lần đầu. ngư thanh sau lớp mặt nạ khẽ nhướng mẩy, cảnh giác trong lòng càng đậm. Lúc trước người này thăm dò thì còn có thể giải thích, nhưng mà trước mắt lại quyết đoán bái nhập như thế thì thực sự là kỳ con nhà bà dị. Cho nên, ngay cả phái chủ dị tiên lưu cũng mở mắt nhìn học sinh trước mắt. Trong mắt của lão mang theo uy nghiêm, khẽ quét qua, đáy lòng thì rõ ràng là vui sướng muốn chết, nhưng mà giọng nói thì vẫn thong rong, nhàn nhạt mở miệng. Lưu phái chúng ta có ước định, không phải hạch tâm thì không truyền. Có thể, nhưng đệ tử có ba vấn đề, mong phái chủ giải thích nghi hoặc. Trong mắt nữ tử thần bí kia lộ vẻ quyết đoán, khom người mở miệng. phái chủ nhìn những học sinh bên trong tháp trắng một chút phát hiện tất cả mọi người đều đang chú ý tới lão liền mỉm cười nói đi vấn đề thứ nhất nghe nói thuật của lưu phái ta là cô động hồn ti cần hồn lực không ngừng lớn mạnh không biết thuật dưỡng hồn của dị tiên lưu phải chăng có phương pháp huyền diệu gì đó nói xong nàng mật thiết quan sát ánh mắt của vị phái chủ trước mắt trong mắt phái chủ không hề có bất kỳ gợn sóng nào giọng nói bình tĩnh vang lên hạ tiền nhất niệm tiền thể tự thành niệm này hạ hải hồn cũng ứng thành mọi người bên trong tháp trắng dò dự nếu như đổi thành lúc khác thì họ nhất định khịt mũi coi thường những lời này căn bản chính là có như không có nói cũng như là đánh rắm mà thôi nhưng hiện giờ dị tiền lưu đã xuất hiện đại sự có người đại thành hiện thân hơn mười vạn hồn ti đã chứng minh hết thảy cho nên mọi người không khỏi nghiêm túc suy ngẫm ngay cả ba tên đệ tử hạch tâm nọ cũng đều trầm ngâm chỉ có hứa thanh là trợn mắt nhìn. Nước từ thần bí nọ cũng chầm mặc, dưới lớp mặt nạ nàng nhăn mày suy nghĩ một chút, sau đó hỏi câu thứ hai. Tin hỏi phái chủ, dị tên lưu hình thành hồn ti, có phải thực sự giống như đồn đại bên ngoài là vô cùng chậm chạp. những lời này cũng là trọng điểm chú ý của những học sinh khác trong tháp trắng, thậm chí chính bà tên đệ tử của dị tên lưu cũng nghiêm túc lắng nghe. Phái chủ hất cái cằm lên, trong mắt mang theo một cô ngạo nghế, Giọng nói tự tin mười phần vang lên Ngàn năm trước Lưu Phái ta đã cải cách công pháp Chia làm trong ngoài hai bộ Và lại lão tổ lưu lại quy củ Đệ tử hạch tâm đủ niên hạn nhất định Mới có thể chuyển thụ công pháp bên trong Công pháp bên ngoài Hoàn toàn chính xác là chậm chạp Nhưng công pháp bên trong cực kỳ mạnh mẽ Lời này vừa ra Thì tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt Mặc dù vẫn còn chút hoài nghi Đối với việc này nhưng nghĩ đến người thần bí đại thành có hơn 10 vạn hồn ti, thì từng người lại trần chờ <cười> Nữ tử thần bí nọ cũng là như thế. Đôi mày nhíu lại càng chặt, nàng cảm giác phái chủ trước mắt này không hề đơn giản. Từng câu trả lời đều cẩn thận và chặt chẽ, không lộ ra bất kỳ một manh mối hữu dụng nào. Vì vậy, sau khi trầm mặc nàng không hỏi tiếp vấn đề thứ ba, mà trong lòng quyết đoán lập tức cúi đầu. Đệ tử không còn nghi ngờ gì nữa. Nguyện làm hạch tâm gia nhập vào dị tiên lưu. Phái chủ khác gật đầu, thầm nghĩ là Chỉ có thế thôi, ngươi còn non và xanh lắm, vậy mà dám đến dò xét ta. Trên thực tế thì vấn đề của học sinh trước mắt này lão thân là phái chủ, tự nhiên cũng nhìn ra manh mối. Nhưng căn bản lão chẳng có chút hoảng hốt nào. Dù thực tế bây giờ, lão cũng chả biết người thần bí đại thành kia là ai. Nhưng việc ấy không ảnh hưởng đến chuyện lão mượn thế của người đó để làm tăng uy danh của dị tiên lưu. Dẫu sao thì mặc kệ như thế nào, vị thần bí đại thành đó đích xác đã tu luyện ra hồn ti của dị tiên lưu. Vậy là quá đủ rồi. Về thân phận của người thần bí đại thành, lão cảm thấy là tới thời điểm thích hợp nhất định là đối phương sẽ xuất hiện. Mà về phần bản thân gánh vác sự tình, trộm cắp để làm cho tinh đế cực thượng tông bất mãn, lão cũng chả thèm quan tâm. Thân là lưu phái ở trong tái học thì địa vị phải là siêu nhiên. nghĩ tới đây lão giơ tay vung lên một khối ngọc giản bài tới trước mặt nữ tử thần bí ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây có lẽ là thực sự cái môn phái dị tiên lưu này thất gia đã từng trải qua và cái phương pháp ừ, tu luyện của ông ta có lẽ cũng có liên quan một chút đến cái này chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau nhưng mà mình nghĩ là hứa thanh chắc chắn sẽ làm cho dị tiên lưu này nở rộ hào quang ở trong cái thời điểm mà nhân hoàng đang phải đánh cờ Với quốc sư và một vài người khác nữa Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi ở Phần sau, anh em có ý kiến gì Thì cho comment ở phía dưới nhé Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ